Chương 64, ôn nhu ba đúng lúc đó ánh mắt lam vong cơ rét lạnh, tay phải vụt đặt lên tỷ trần, Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy sau một bóng cây ven đường phía sau lưng, một bóng người đen ngòm đứng đó, một thanh âm nhỏ xíu nói, công tử, Ngụy Vô Tiện vừa mới cười đến vô cùng sáng lạn nụ cười trên mặt chẳng hề héo đi, nói, à, sao ngươi lại tới đây, không phải ta đã bảo ngươi đi chơi đi rồi sao, bóng người dưới tàn cây kia bước ra. Ánh trăng chiếu rọi một gương mặt Tuấn giật nhợt, nhợt nhạt, ôn ninh nói, ta vừa nghe thấy tiếng sáo, Ngụy Vô Tiện nói, tiếng sáo, đợi đã, đúng là ta vừa mới thổi sáo, nhưng mà ta không có ý kêu ngươi lại, ta chính là thổi bừa chút thôi, hắn chỉ vào Lam Vong Cơ nói, thổi cho hắn nghe, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ôn ninh ngơ ngác một hồi, nói, à, hắn nhìn chầm chầm Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hồi lâu, Như bỗng nhiên vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của mình không phù hợp cho lắm, nói, "Ta đi trước." Lam Vong Cơ lạnh lùng nói, "Đứng lại." Lời vừa dứt miệng, Ôn Ninh liền đứng lại, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, "Lam Trạm gọi hắn đứng lại làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tính sổ với hắn?" Lam Vong Cơ nói, "Cho hắn ở lại, chiến lực." Ôn Ninh vội nói, "Được." Lam Vong Cơ không nói thêm câu nào nữa, nắm dây cương xoay người đi tiếp. Ngụy Vô Tiện lắc lư trên lưng Tiểu bình Quả, ngoái đầu lại nhìn, cách một khoảng phía sau Ôn Ninh lại lặng lẽ ẩn nút lần nữa, nhưng hắn biết Ôn Ninh đã đi theo, dư ra một người, một cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối, hắn cũng thân bất do kỷ nghiêm chỉnh vài phần, cứ cảm thấy không tiếp tục lên cơn được, có phần tiếc rẽ, Ngụy Vô Tiện nói, nói là muốn tìm lại đầu, nhưng tiếp theo chúng ta nên đi chỗ nào tìm đây, giờ cũng chẳng có cánh tay chỉ đường cho chúng ta nữa, Lam Vong Cơ nói Ngươi có còn nhớ tô mẫn thiện kia, nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng lộ vẻ sẵn sàng ngụy Vô Tiện trả lời không nhớ rồi, chuẩn bị sau đó kiên trì giảng giải, Ngụy Vô Tiện nói, Hàm Quan Quân, ngươi có ý gì đây, dù trí nhớ của ta có kém hơn nữa cũng sẽ không kém đến nỗi người mới gặp đêm qua giờ đã quên mất tiêu, dĩ nhiên là nhớ, cái tên quái gỡ trong mật thức của Kim Quang Giao đó mà, hắn có chuyện gì, có cười oán với ta sao, ngừng một chút, hắn dò xét hỏi. Trước đây, ta có từng, Lam Vong Cơ nói, không phải, thở phào nhẹ nhõm, ngụy Vô Tiện nói, vậy sao hắn lại nhầm vào ta như vậy, Lam Vong Cơ nói, không phải nhầm vào người, là nhằm vào cô Tô Lam Thị, ngụy Vô Tiện nói, Mạc Lăng và cô Tô cách nhau không xa, nhà bọn họ có hiềm khích gì với nhà các ngươi sao, ta nghe nói mấy năm nay Mạc Lăng Tô Thị danh tiếng gặp dịp, thực sự rất phách lối, Lam Vong Cơ tuy cầm dây lại đi rất chậm, sánh đôi cùng hắn. Nói, mặt Lăng Tô Thị, là một chi tách ra từ cô Tô Lam Thị, vốn mặt Lăng Tô Thị là do một vị môn sinh khác họ tự lập môn hộ sau khi thoát ly cô Tô Lam Thị, do không thể thoát khỏi cái bóng của Tông Gia, bí kỷ nhà hắn đều không khác mấy so với cô Tô Lam Thị, thiện âm luật, dùng âm đánh trắng, ngay cả linh khí hàng đầu của gia chủ Tô Mẫn Thiện cũng tương tự thất huyền cổ cầm của Lam Vong Cơ, đàn của Lam Vong Cơ cùng tên với chủ, là Vong Cơ. Đàn của Tô Mẫn Thiện lại cũng cùng tên với hắn, là Mẫn Thiện, ngụy Vô Tiện phục một tiếng, nói, đây là âm mưu gì á, ta thấy hắn cũng giống ngươi cả người mặc đồ trắng, hắn thích ngươi sao, cái gì cũng học ngươi, không chỉ cái gì cũng học, mà Tô Mẫn Thiện còn vô cùng kiên kỵ người ta đụng tới chuyện này, nếu có ai bạo dạn để lộ chút ý kiến cho rằng hắn giống lam gia hàm quan quân trước mặt hắn, hắn lập tức muốn trở mặt ngay, ngụy Vô Tiện nói, giống chỗ nào. Không giống không giống, hắn nghĩ, tên Tô Mẫn Thiện này mặt mũi không bằng Lam Vong Cơ, mặc đồ trắng không bằng Lam Vong Cơ, đánh đàn cũng không hơn Lam Vong Cơ, tính tình đối nhân xử thế chắc chắn càng không sánh nổi. Nếu ai đó nói hai người này giống nhau trước mặt hắn, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, ta cũng sẽ trở mặt. Lam Vong Cơ nói, ngươi từng gặp hắn? Ngụy Vô Tiện nói, ta, ta thật chẳng có ấn tượng gì với cái mặt đó và cái tên kia cả. với chuyện này Lam Vong Cơ đã luyện mãi thành quen làm gì lạ với điều đó nữa nói người này họ tô tên thiệp cuối cùng còn nhắc thêm Thủy Hành Uyên Ngụy vô tiện chật vật nghĩ ngợi một hồi cuối cùng vỗ cái dép lên cổ Tiểu Bình quả chợt nói à à à cái tên cái tên quần áo màu mè ấy ngã xuống cái hồ đó ở trấn gì gì kia là môn sinh nhà các ngươi Lam Vong Cơ nói không sai Ngụy vô tiện nói người này ta không có ấn tượng gì hình như từ nhỏ thần sắc đã luôn rất khó coi rặt một bộ dáng bụng dạ hẹp hòi ngươi nói hắn làm gì lam vong cơ nói kẻ quật mộ ngụy vô tiện một tay nâng má chống trên đầu tiểu bình quả nghiêng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm lam vong cơ nói kẻ quật mộ làm sao sao lại nói đến hắn lam vong cơ không nói không rằng mà nhìn hắn ánh mắt như mơ hồ có ý trách cứ bị hắn nhìn như vậy ngụy vô tiện mới động não cuối cùng mới phản ứng, là một môn sinh khác họ thoát ly môn gia, nào có dễ dàng chen chân ngay vào huyền môn như vậy, lại còn trong vòng vài chục năm ngắn ngủi thành lập được gia tộc của mình, nói toạc ra thì cũng có chút khoác lát, sau lưng kia nhất định có người chống đỡ, mà trên Kim Lân Đài trong ý tứ Tô Mẫn Thiện rõ ràng nghiêng về phía Kim Quang Giao, Tô Mẫn Thiện này hẳn chính là một trong mấy kiện tướng đắc lực của hắn, trong nghĩa trang lịch dương thường thì tên quật mộ ấy quen thuộc kiếm pháp cô Tô Lam Thị. Mà Tô Mẫn Thiện xuất thân là môn sinh khác họ của Lam Gia, phù hợp với điều kiện này, ngụy Vô Tiện nói, ta thiệt ngu mà, không sai, Tô Mẫn Thiện kia chắc chắn chính là tên quật một kia, Hàm Quang Quân, ngươi thật là sáng suốt quá đi, tiếp theo không bằng, chúng ta nên ghé qua phụ cận mặt lăng chút, xem có tìm được đầu mối nào không, Lam Vong Cơ nói, vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy, ngụy Vô Tiện không chút hổ thẹn nói, không có gì đâu à. Nhưng thật ra cái này trung thực mà nói, thì vừa nãy hắn mãi ngắm đến nhẵn cả mặt Lam Vong Cơ, lòng dạ đâu đi nghĩ đông nghĩ tây. Thế nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng chẳng tin, lắc đầu nắm dây buộc tiểu bình quả, tiếp tục đi về phía trước, hai người đi một đoạn đường về hướng Mạc Lăng, mấy ngày tiếp theo vì phải tránh né các gia tộc lớn nhỏ, các loại trạm kiểm soát kiểm tra, luôn luôn là đường mòn hẻo lánh hương giả, dọc đường chém gió tấu hài, thi thoảng nói chút chính sự. Ngụy Vô Tiện cả người đều lười biếng, tinh thần không hăng hái lên nổi, chỉ có miệng nói không ngừng, dường như muốn một lần xả hết phần 13 năm qua chưa nói đủ. Lam Vong Cơ tuy lời ít ý nhiều nhưng có hỏi cũng sẽ đáp, càng đi càng khiến người ta có một loại ảo giác rằng đây là đang trên đường đi du lịch. Một hoàng hôn nọ, Ngụy Vô Tiện nói, "Khác nước, cách đó không xa có một hộ nông gia, bên ngoài có rào dậu, trong dậu còn có tường đất quây thành sân trồng." Lam Vong Cơ nói, "Xin nước." Hai người xuyên qua hàng dậu đi tới cửa hộ nông gia, mở cửa gỗ có dáng tranh tết ra, Ngụy Vô Tiện mẹ nheo một hồi không dám đi vào, Lam Vong Cơ nói, không có chó, Ngụy Vô Tiện lập tức mạnh mẽ tiến bước qua cửa, gọi vài tiếng, chủ nhà đi vắng, gà con đầy sân, cạnh tường đất có một cây rơm thật cao cắm một cái cào, giữa sân đặt một tấm bàn gỗ làm thủ công, trên bàn là một xô đậu chưa lột hết, bên cạnh bàn chính là một miệng giếng. Ngụy Vô Tiện đi tới đang chuẩn bị thả gáo gỗ xuống, tiếng bước chân đã truyền đến từ ngoài tường, hai người một trước một sau, hẳn là chủ nhà, về đến, vốn không cần phải kinh hãi, thẳng nhiên thừa nhận mình là người qua đường khác nước là được, nhưng Ngụy Vô Tiện làm nhiều việc xấu, lén la lén lúc quen rồi, vừa nghe tiếng bước chân xong lập tức ôm Lam Vong Cơ nhào vào đống rơm rạ, may sao Lam Vong Cơ là người trầm ổn bình tĩnh, nên mới không bị hắn bất thình lình vồ một cái vồ đến kêu ra tiếng. Hắn hiển nhiên không hiểu tại sao phải trốn, ngụy vô tiện cũng chợt nghĩ ra, đúng vậy, tại sao chúng ta phải trốn, thôn dân nơi hương giả này cũng sẽ không nhận ra chúng ta được, cho dù có nhận ra thật, bọn họ cũng vô phương bắt chúng ta thế nào được chứ, thế nhưng hắn nhào tới cú này, cả người đè lam vong cơ trên đống rơm mềm mại, cái tư thế nửa cường bách kiểu này làm hắn tự dưng nảy sinh một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị, bèn dứt khoát khỏi đứng dậy. Giả vờ kín đáo dơ ngón trỏ ý bảo Lam Vong Cơ chớ có lên tiếng, thấy vậy, Lam Vong Cơ lại cũng yên ổn bất động, ngụy vô tiện thông thả thông thả nằm trên người hắn, lòng lại giặc dào mừng trộm không sao tả nổi. Trong viện truyền đến tiếng ghế gỗ xô đẩy, hai người chủ hộ nông gia hình như ngồi xuống bên cái bàn gỗ nhỏ, một giọng nữ nói, nhị ca ca, đưa ta bế đi, nghe được tiếng nhị ca ca, Lam Vong Cơ ngẩn người. ngụy vô tiện đầy ý cười mà nháy nháy mắt trái với lam vong cơ vừa khéo một người chủ hộ nông gia này thế mà cũng là một nhị ca ca lam vong cơ nghiêng đầu qua chỗ khác lòng dạ ngụy vô tiện chợt mềm nhũn, hận không thể nhoài người tới bên tai hắn không nghe không tha mà kêu mười mấy hai mấy tiếng lam nhị ca ca có không nên kêu hắn cũng không kiềm chế mà kiềm chế cũng không nổi lúc này một giọng nam nói ngươi lột đậu là được rồi xem ra đây là một đôi vợ chồng trẻ Cô vợ đang chuẩn bị cơm tối, anh chồng thì bế đứa con đang ngủ. Cô vợ trẻ cười nói: "Ngươi nhà, bế còn không nổi, chút nữa làm con tỉnh dậy còn không phải gọi ta tới dỗ à?" Anh chồng trẻ nói: "Hôm nay nó đùa giỡn muốn khùng, mệt muốn chết rồi giờ không dậy được đâu." Cô vợ tay xoành xoạch lột ngắt đậu, nói: "Nhị ca ca, ngươi phải dậy dỗ A Bảo cho thật tốt biết chưa? Hắn mới có 4 tuổi, cứ thích ồn ào như vậy, thích bắt nạt người ta như vậy." đời đến lúc trưởng thành như thế lại hỏng mất lam vong cơ vẽ mặt lạnh nhạt mặt hắn đè mình ngụy vô tiện cũng làm bộ này là bất đắc dĩ yên tâm sửa sang tư thế mà nằm trên người hắn vừa ngẩng lên thoáng thấy trên mái tóc đen của lam vong cơ có vướng một sợi rơm lập tức vương tay nhặt xuống giùm hắn anh chồng trẻ nói không phải a bảo muốn bắt nạt người ta đâu cô vợ trẻ hờn giận nói còn nói không phải nữa con gái nhà người ta cũng nước mắt lưng trồng mấy lần gào khóc mấy lần Không bao giờ muốn để ý hắn nữa rồi, anh chồng trẻ nói, nhưng lần nào cũng vẫn để ý mà, ngươi không biết sao, nếu một bé trai lúc nào cũng bắt nạt ai đó, tức là, trong lòng hắn thích người này, nghe câu này, tay ngụy vô tiện vào cái túm chặt y phục trước ngực lam vong cơ, cô vợ trẻ trách cứ nói, hư đốn thế, anh chồng trẻ nói, hơn nữa, nếu như cái người bị hắn bắt nạt kia luôn khóc nhẹ nói không muốn để ý nữa nhưng vẫn còn chơi đùa với hắn, có nghĩa là, Chứng tỏ nàng cũng, cô vợ trẻ khẽ mắng, đừng nói nữa, dừng một chút, nàng nói, hồi đó, ngươi luôn cướp gà con của ta, kéo biếm tóc ta, đưa sâu cho ta xem, không muốn gọi ta nghịch buồn giờ. ta, lúc đó ta từng thù ngươi muốn chết đi được, anh chồng trẻ nói, thế bây giờ thì, cô vợ trẻ nói, ghét ngươi, anh chồng nói, ngươi mới không ghét ta ấy, ngươi ghét ta sao lại gãi cho ta, ngụy vô tiễn có tật giật mình. Cả mặt gần như đều vùi trong lòng ngực Lam Vong Cơ, trộm liếc lên trên nhìn mặt Lam Vong Cơ một cái, quả nhiên vẫn còn cái tắc phong vân đạm phong khinh, chính chuyên mà nhìn chầm chầm nắng chiều nơi chân trời, lúc này dường như đứa bé con anh chồng bé đã tỉnh, ọ e mà lầu bầu vài câu, hai vợ chồng vội vã cùng chọc nó cười, chọc cười một hồi xong đứa bé lại ngủ, cô vợ trẻ nói, nhị ca cà, ta vừa bảo ngươi, muốn ngươi dạy dỗ A bảo cho thật tốt không chỉ vì như vậy. Mà cũng bởi vì gần đây không yên ổn, ngươi phải ngưng cho hắn đi chơi khắp nơi, hàng ngày về sớm một chút, anh chồng trẻ nói, biết rồi, là chuyện mấy ngày nay mồ mã tổ tiên làng bên cạnh đều bị quật lên phải không, cô vợ trẻ nói, ta nghe nói, không chỉ là làng bên cạnh chúng ta, ngay cả mấy hộ trong thành cũng không ít phần mộ tổ tiên gặp chuyện, ta ma lắm ấy, A bảo nên chơi ở nhà nhiều thì tốt hơn, không nên đi ra ngoài suốt, anh chồng trẻ nói, ừ. nếu như gặp phải cái di lăng lão tổ gì gì kia vậy coi như xong rồi ngụy vô tiện ở cái chỗ này mà cũng có thể gặp phải người oán trách hắn